chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 44 của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 513 lệ khí chị Thanh Mai em có thể đưa chị về nhà của mẹ nhưng chị mà đi cửa hàng này cô còn chưa có nói xong đã trông thấy nhân viên công thương bắt đầu dán giấy niêm phong rồi Các anh, đang làm cái gì vậy? Lâm Thanh Mai lo lắng hỏi, không còn cái bộ dáng yểu điệu thuộc nữ ngày thường. Cửa hàng này nghi ngờ là bán hàng giả phi pháp, bên trong vẫn còn một số đồ vật nguồn gốc không rõ ràng, phải niêm phong thôi. Một nhân viên công thương mặt hầm hầm nói to, sắc mặt của Lâm Thanh Mai xanh mét. Chị Thanh Mai, đừng có lo lắng, em tin chuyện này sẽ giải quyết nhanh chóng thôi. Dương Tử Mi nhìn thấy Lâm Thành Mai lo lắng bất an, sợ lại gây nguy hiểm cho đứa nhỏ trong bụng. Càng những lúc như thế này, chị lại càng phải bình tĩnh quan sát đại cục, nếu chị mà xảy ra chuyện gì á, thầy Tống sẽ càng lo lắng. Bất luận chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng bằng đứa bé trong bụng đâu. Lâm Thành Mai vuốt vuốt cái bụng hơi nhô lên, bất đắc dĩ gật gật đầu, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho cha mình. Nhà họ Lâm tuy được tính là nhà có tiếng ở thành phố A Nhưng cũng chỉ là dòng dõi thư hương Không có các chỗ chống chân vững chắc Cùng lắm Cũng chỉ điều tra xem đầu đuôi chuyện này Là như thế nào Chị Thanh Mai Chị chịu khó nghỉ ngơi đi Em sẽ không để cho thầy Tống và Mặt Hiên Xảy ra chuyện đâu Việc chị bây giờ phải làm á Chính là chăm sóc tốt cho em bé Không có được để xảy ra bất cứ chuyện gì Dương Tử My vẽ một bùa an tâm cho cô tiểu mi vậy thì bọn chị dựa vào em đó lâm Thành mai dần dần bình tĩnh lại biết bản thân lo lắng như là một con ruồi không đầu căn bản không có tác dụng gì thời gian này cô đã thấy có rất nhiều người nhờ dương tử mi xem bói phong thủy không ít người trong số bọn họ là những nhân vật có máu mặt ở thành phố a quan hệ của cô nhờ đó mở rộng hơn rất nhiều đúng rồi dương tử mi biết xem bói Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Lâm Thanh Mai, cô mới dội túm lấy tay của Dương Tử My. Tiểu My à, em mau gieo cho tống quyền một quẻ đi, xem xem anh ấy lần này lành giữ thế nào. Dương Tử My gật đầu, bắt đầu bấm tay. Quẻ tượng hiện tại là đại hung, tuy nhiên cuối cùng có thể biến nguy thành an. Cho dù quẻ tượng hiện ra biến nguy thành an, nhưng mà trong lòng của Dương Tử My vẫn không thoải mái lắm. Tống Quyền là một người rộng lượng, cao quý, nhìn tướng Mạo thấy một đời bình an. Bây giờ là bị người ta đột nhiên du quang hãm hại vào tù, đúng là quá đáng. Chị Thanh Mai, quẻ tượng nói biến nguy thành an. Thầy Tống không có chuyện gì đâu, chị đừng có lo lắng nữa. Dương Tử My không nói với đại hung của quẻ, chỉ trực tiếp nói với sao. Thật sao? Lâm Thanh Mai, hai con mắt sáng lên, bừng hy vọng. Dân, Chị chịu khó ở nhà tịnh dưỡng đi. Bây giờ em sẽ đi nghĩ cách. Em chắc chắn đưa thầy Tống bình an vô sự về cho chị. Còn nữa, Dương Tử My nhìn nơi bị dán giấy niêm phong, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Em sẽ khiến cho mấy người đó phải quỳ để mà xé từng cái tờ giấy niêm phong này xuống. tiểu My à, em tuyệt đối đừng có hành động, rồi làm ra chuyện phạm pháp nha. Lầm thành mai, thấy thần thái của cô không bình thường, dội kéo tay của cô nói được cứ từ từ dương tử mi ngăn không có cho nước mắt chảy ra mỉm cười nói với lâm thanh mai chị thanh mai em sẽ không có làm chuyện phạm pháp đâu cô bên ngoài tuy là nói vậy nhưng mà nỗi ức nghẹn không kềm chế được bộc phát ra ngoài cho dù vẫn luôn tu luyện đạo khí thuật nhưng chỉ cần động đến người cô quan tâm khí chất vốn lạnh nhạt của cô sẽ biến đổi Trở nên nổi loạn, sát khí rất đậm. Long Trục Thiên vẫn quan sát tất cả. Anh dương tay ra, nắm lấy bàn tay nắm chặt của cô. Bàn tay nhỏ nhắn của cô được bao bọc bởi bàn tay lớn ấm áp của Long Trục Thiên. Lệ khí trên người của Dương Tử mi dần tan đi. Cô quay lại cười gian nói. Chúng ta đến cục cảnh sát trước đã. Ừ, Long Trục Thiên gật đầu, kéo tay cô đi ra ngoài. Chương 514 Gia Cát Nguyệt Trục Thiên Chuyện này anh thấy sao? Dương Tử mi hỏi lâm Trục Thiên Em thấy thế nào? Anh thấy vậy thôi Lòng Trục Thiên nói với cô Anh tuyệt đối không có để thầy Tống xảy ra chuyện Nghe được lời này Dương Tử mi thấy vô cùng ấm áp Anh ấy quan tâm người mà cô quan tâm Một tình yêu như vậy Là cô đã mãn nguyện lắm rồi Ngay lúc này Điện thoại của Long Trục Thiên kêu lên, anh ấy ẩn máy nghe. À, tôi ở thành phố A, cậu đang ở đâu? Là ai vậy? Dương Tử My nghe thấy anh nói chuyện vô cùng thoải mái, bèn tò mò hỏi. Gia Cát Nguyệt. Long Trục Thiên trả lời. Tôi cũng ở thành phố A, bây giờ có rảnh không? Kiếm cậu và Dương Tử Mi đi chơi, được không? Bên kia điện thoại Gia Cát Nguyệt hỏi. Thầy của Mimi đã bị người ta du quan hãm hại, đã bị bắt rồi. Bọn tôi chuẩn bị đến cục cảnh sát một chuyến, tạm thời không rảnh đâu. Hả? Cậu đưa tử Mi nghe máy một lát đi. Gia Cát Nguyệt kinh ngạc nói. Cậu muốn nói cái gì? Long Trục Thiên quát lên. Tán tỉnh cô ấy đó. Gia Cát Nguyệt cố ý cười xấu xa. Mặt của Long Trục Thiên đen lại. Không cho. Cậu nói không cho thì không cho chắc. Gia Cát Nguyệt tiếp tục trêu đùa. Cúc lòng trục Thiên quát ầm lên sau đó ngắt điện thoại. Bên kia điện thoại, Gia Cát Nguyệt đã bị tiếng quát ầm ầm kia làm cho chói tai, nhè răng nhúng nhúng dài thấp giọng mắng. Cái con quỷ ghen tuông. Nói xong, mắt Phượng của anh ta hơi nhíu nhíu rồi mới cười dỗ tai nói: "Thú vị, bây giờ mình đi qua đó cho cậu ta ghen một phen." Anh ta Nhanh chóng lên xe mây bách màu trắng của mình, nhấn chân ga phóng thẳng đến cục cảnh sát. Vừa mới đến cục cảnh sát, Gia Cát Nguyệt đã nhìn thấy xe cảnh sát đang lôi kéo một người đàn ông nho nhã, mặc trang phục đời đường màu xanh, động tác thô lỗ. Anh ta thấy rõ ràng, người đàn ông kia chính là người đã dạy Dương Tử My kiến thức đồ cổ, tổng quyền. Thảo nào bọn Dương Tử My lo lắng như vậy? Gia Cát Nguyệt... sớm đã tìm hiểu rõ ràng tất cả thông tin liên quan đến Dương Tử mì nên anh ta biết vị trí của tấm quyền vô cùng quan trọng trong lòng của Dương Tử mì Anh dừng xe gọi một cuộc điện thoại. Cục trưởng Trần có phải không à? giọng nói của anh ta mang thêm một vẻ lạnh lùng, lừa nhát, kiêu ngạo. À, cậu già cát sao? Xin chào, tôi chính là Trần Dĩ, cục trưởng cục cảnh sát Trần Dĩ. vừa nhìn thấy cái màn hình điện thoại sáng lên cái tên kia, lập tức tỉnh táo tinh thần, giống như thấy Phật quan vậy, dội giả khom lưng cúi đầu. Tôi có việc muốn tìm hiểu một chút. Gia Cát Nguyệt thản nhiên nói: Tôi bây giờ đang ở bên ngoài cục cảnh sát. Vậy sao? Thế đợi một chút đi, tôi lập tức đi ra tiếp đón. Trần Dĩ mau chóng chỉnh lại trang phục mũ nón, đưa theo vài cảnh sát dội giả ra cửa. nhìn thấy gia cát nguyệt một thân màu trắng biển nhát dựa vào xe hút thuốc lập tức tiến lên tiếp đón cậu gia cát mời vào bên trong gia cát nguyệt nâng mi mắt liếc xéo ông ta một cái sải bước đi vào tiến vào văn phòng cục trưởng trần dĩ vội vàng pha cái loại trà ngon nhất mời anh ta gia cát nguyệt có bệnh sạch sẽ cho dù là mùi trà không có tệ lắm nhưng mà nhìn thấy cốc trà bèn nhíu nhíu mày không uống hớp nào Trực tiếp vào thẳng vấn đề Vừa rồi ở bên ngoài Tôi thấy các ông bắt một người quen của tôi Không biết là anh ta rốt cuộc Gây ra cái chuyện gì Người quen của cậu sao Trần Dĩ sắc mặt quảng hốt Là là người nào Tôi lập tức cho người thả cậu ta ngay tổng quyền Ông chủ tiệm đồ cổ mặt hiên Ở phố Văn Lai Cái gì Trần Dĩ vừa nghe mặt xuất hiện Có vẻ chần chừ khó xử phức tạp Nùng nóng hỏi Cậu quen biết danh ta sao? Quan hệ hai người đến mức nào rồi? Nói đúng ra, anh ta là người quen của người quen tôi. Gia Cát Nguyệt nói. Trần dĩ hơi nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chương 515 Hơi khó xử lý. Cậu Gia Cát, Tống Quyền kia chỉ là người quen của người quen, cũng không có gọi là quen mà. Anh ta và cậu không quan hệ thân thiết lắm, có đúng không? Trần dĩ thăm dò hỏi. Anh ta và tôi không có thân thiết lắm, sống chết của anh ta cũng không phải là việc của tôi. Gia Cát Nguyệt bộ dạng không quan tâm nói. Trần Dĩ nghe xong cười nhẹ nhõm trả lời, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Nhưng mà Gia Cát Nguyệt dừng một chút. Thế nhưng anh ta và bạn tôi có quan hệ rất thân, mà bạn tôi và tôi cũng có quan hệ rất thân. Trần Dĩ trước là đầu tiên không có phản ứng, chỉ hơi giật mình. Nhưng mà đến khi hiểu hết hàm ý của câu nói Mới toát mồ hôi lạnh Anh ta mặt đầy chờ mong Nhìn Gia Cát Nguyệt Cậu Gia Cát Chuyện này cậu có thể mở một mắt nhắm một mắt Coi như là chưa có nhìn thấy gì được không với tống quyền mà nói Tôi có thể mở một mắt nhắm một mắt Nhưng mà bạn tôi thì không thể Mà tôi không có thể mặc kệ bạn tôi Cục trưởng trần Ông nói xem tôi nên phải làm thế nào đây Ông có thể chỉ cho tôi biết không vậy Gia Cát Nguyệt Mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Dĩ Bộ dạng này đúng là giống Khiêm tốn sinh thỉnh giáo Mồ hôi lạnh trên người của Trần Dĩ Toát ra càng nhiều Mặt càng lộ vẻ khó xử Ông nội tôi ơi Tôi cũng chỉ làm theo lệnh của người khác Làm việc giúp người ta Cậu xem Ông nội gì Gia Cát Nguyệt sắc mặt có hơi biến đổi Âm thanh lạnh lùng nói Ai là ông nội của ông Tôi không có thèm của đứa cháu như ông đâu. Tôi tôi tôi sai rồi, tôi sai rồi. Cậu là Gia Cát, tôi nên giả cái miệng của mình. Nói xong, ông ta thật sự tác vào cái miệng của mình. Hơn nữa, lực còn mạnh, đánh xong mồm miệng lập tức đỏ lên. Gia Cát Nguyệt mất kiên nhẫn gõ gõ bàn. Đừng có diễn khổ nhục kế trước mặt của tôi. Ông nói đi, tống quyền kia làm nên như thế nào mới phải. Mau, nói cho tôi nghe. Nếu không, đợi bạn tôi mà đến, đến lúc đó tôi không có bảo vệ được ông đâu. Cái cái gì? Trần Dĩ vừa nghe, mặt đen phân nữa. Bạn của cậu lai lịch thế nào? Lai lịch còn lớn hơn tôi, cho dù cậu ta có trực tiếp cầm súng, bắn chết ông, cũng không ai có thể làm gì cậu ấy. Gia Cát Nguyệt nhìn xa xăm nói. Tôi thấy ông đã từng làm việc cho chú của tôi, xử lý giúp không ít chuyện nhà của Gia Cát. Cũng không có nhẫn tâm mà nhìn ông chết, cho nên mới sớm bảo ông hiểu chuyện phải làm cái gì. Trần dĩ nghe xong, hai chân mềm nhũng, đầu lưỡi liếu lại, nước mắt ròng ròng hỏi. Cái cái người kia rốt cuộc là ai? Người đằng sau sai khiến ông là ai? Gia Cát Nguyệt, nghịch giết nhẫn trên ngón tay, không có bận tâm hỏi. Cậu và Cát, người đứng sau chính là chú của cậu. Nếu như không phải là chú cậu, tôi dám tùy tiện bắt người sao? Trần Dĩ thảm thiết nói, Gia cát nguyệt, khỏe mắt giật giật, thân sắc ngưng trọng. Là chú của tôi yêu cầu ông bắt người sao? Không thể nào chứ, chú tôi hiện đang ở trên thủ đô, vốn dĩ không thể có bất cứ liên quan đến người như là Tống Quyền được. Tôi nói này, cục trưởng Trần, ông dám tùy tiện lấy danh tính của chú tôi ra dọa người, để chú tôi biết được ông còn có thể sống được sao? Cậu, gia, gia Cát, tôi nào có dám vậy chứ? Thật sự, chú cậu đích thần gọi điện thoại cho tôi bảo làm vậy đó. Tôi là do một tay chú cậu đề bạc. Ở đây đã hai năm rồi, cũng sắp được thăng chức rồi. Lời của ông ấy chính là mệnh lệnh của tôi. Trần Dĩ lao mồ hôi lạnh, mắt trắng bệt nói. Gia Cát Nguyệt thầm kêu phiệt phức rồi. Chính chú của mình muốn bắt người, mà mình đến đây đòi thả người. Quả thật là chuyện tức cười. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho chú mình, nhưng mà lại gọi mãi không được, chắc là chú ấy đang họp rồi. Tống quyền rất quan trọng với Dương Tử Mi, Long Trục Thiên nhất định không có bỏ mặt, không quan tâm đến chuyện của anh ta. Đắc tội với cậu ta thì không có chuyện gì hay ho cả. Chương 516 Mục tiêu là ai? Cục trưởng Trần Tôi tạm thời không có thể gọi cho chú tôi được. Nhưng tôi cảnh cáo ông. Trước hết, ông tốt nhất đừng có động đến người của Tống Quyền kia. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Gia Cát Nguyệt hơi khó chịu đứng dậy nói. Cảm ơn cậu Gia Cát nhắc nhở. Tôi nhất định chăm sóc tốt cho anh ta. Trần Dĩ dỗ dàng nói. Ngoài chú tôi ra, còn có ai muốn Tống Quyền gặp chuyện. Mục đích rút cuộc là gì sao? Gia Cát Nguyệt, ánh mắt sắc bén. ép Trần Dĩ Tôi nghĩ ông ít nhiều cũng biết một chút nội tình chứ Tôi... tôi không biết tôi thật sự là không biết ngoài chú cậu ra còn có bí thư đảng ủy của thành phố chủ tịch tỉnh cũng hạ lệnh mục đích hình như chính là muốn hãm hại Tống Quyền phải ngồi tù bị phá sản Trần Dĩ vội và nói Gia Cát Nguyệt nhíu mày Tống Quyền này rốt cuộc đã đắc tội với ai khiến cho người ta muốn xử anh ta như vậy chứ Một thương nhân đồ cổ nhỏ bé đáng để bị người ta cố ý quan tâm vậy sao? Lúc này Long Trục Thiên và Dương Tử My cũng đến đúng lúc ngoài văn phòng cục trưởng nghe thấy lời này. Dương Tử My đưa mắt nhìn Long Trục Thiên trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tống quyền trước giờ đều là làm từ thiện giúp người, kinh doanh đàng hoàng, khả năng đắc tội với người ta rất ít. Rốt cuộc đụng chạm đến Đại Thần Phương Nào. mà khiến cho những nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố, trong tỉnh, thậm chí cả trên thủ đô cũng hạ lệnh bắt người, muốn đẩy anh ta vào con đường chết. Cô lại bắt đầu bắm tai. Ngoài việc có thể thấy được tống quyền có thể biến nguy thành an ra, những nguyên nhân khác dẫn đến chuyện này đều không có thấy rõ, vô cùng mơ hồ. Thầy tướng trước giờ nếu không có thể tính ra những việc có liên quan đến bản thân, lẽ nào việc của tống quyền có liên quan đến mình sao? Chắc chắn là vậy rồi. Rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào vì cái buổi đấu giá ở thành phố B? Cô mới lập tức nghĩ đến La Anh Kình, người đã cùng tranh chấp đấu giá với mình. Hắn là công tử của tứ đại gia tộc ở thành phố B, gia thế rất lớn. Nhưng mà người đắc tội hắn là mình, không phải là Tống Quyền. Tại sao lại nhầm vào Tống Quyền chứ? Hơn nữa, theo cô được biết, La Anh Kình tuy phong lưu mê gái, Nhưng là người trắng trẻo rõ ràng, không phải là loại người gian tà hãm hại sau lưng. Nếu không phải là anh kình vậy là ai? Trong đầu nghĩ đến người đàn ông mặc vét đen, bề ngoài bình thường nhưng mà mình không thể tìm được thông tin nào từ trên người của gã. Gã ta khi đó có bộ dáng đắc thắng khi mà giành được can tương mạc tà, cuối cùng vẫn thua một đống bảo vật của hồ tuyết. Là gã sao? Nhưng mà tại sao lại ngắm vào tống quyền? Dương tự mì đúng là nghĩ nát óc cũng không ra. vào thôi. Long trục thiên đưa tay xoa xoa cái đầu đầy nghi hoặc của cô. Sau đó giơ chân lên một chân đá bay cửa văn phòng cục trưởng dọa cho Trần Dĩ và Gia Cát Nguyệt ở bên trong sợ hết hộ. Gia Cát Nguyệt nhìn cái bộ mặt trầm lạnh của Long trục thiên thầm kêu thô xong rồi. Trần Dĩ hồi phục tinh thần. Nhanh chóng lấy lại quy nghiêm của cục trưởng Sửa sang lại mũ Nghiêm khắc quở trách Anh là ai? ngang nhiên dám đá cửa cục cảnh sát sao? Người đâu? Anh ta còn chưa có nói xong Long Trục Thiên thò tay ra Tóm lấy cổ ông ta Quăng qua một bên thấp dòng quát Lập tức thả tống quyền ra Trần Dĩ bò dậy Vừa muốn nói tiếp Đã bị Gia Cát Nguyệt ngăn lại Cục trưởng Trần Ông vẫn nên yên tĩnh một chút đi Ông lớn này không phải là người anh có thể đắc tội đâu, anh ta chính là bạn của tôi đó. Trần Dĩ vừa nghe lập tức câm miệng. Ông ta không biết Long trục thiên có lai lịch gì, nhưng mà nhiều năm lăn lộn trên quan trường cũng giúp cho ông ta có mắt nhìn người nhất định. Người đàn ông trước mắt này khí chất phi thường, giống như là gươm sắp tuốt khỏi vỏ. Nhưng cái ánh mắt lạnh buốt kia bất cứ lúc nào cũng có thể đâm chết người ta. thật sự là ông lớn không thể đắc tội mà chương 517 sao phải chứng minh lập tức thả tống quyền ra tay của rong trục thiên nắm thành quả đấm đấm lên mặt bàn chiếc bàn gỗ chắc chắn kia chịu một lực rất là mạnh đổ sập xuống trần dĩ trợn mắt há mồm nhìn rong trục thiên giống như nhìn một vị thần lưng đổ mồ hôi lạnh nếu như nắm đấm của vị đại gia này đập vào trong đầu của mình hả không phải sẽ dở tung như quả dưa hấu sao thực ra long trục thiên không phải là cố ý muốn dọa ông ta mà là bởi vì thấy gia cát nguyệt ngang nhiên can thiệp vào đây nghĩ tới trước đó cậu ta gọi điện cho mình muốn tán tỉnh dương tử mi lập tức nộ khí tăng giọt nắm tay cũng dùng lực hơn tôi tôi giọng của trần dĩ run rẩy thật lâu không nói nên lời lúc này có mấy cảnh sát trong tay cầm súng xông vào họng súng đen ngòm nhắm vào lông trục thiên cục trưởng ngài không sao chứ một viên cảnh sát vội vã chạy đến đỡ hai chân run rẩy của trần dĩ nôn nóng hỏi có nên bắt anh ta lại không bỏ súng xuống mau bỏ súng xuống trần dĩ vội vã kêu lên viên cảnh sát kia đang cầm súng đột nhiên cổ tay chợt lạnh Cả cánh tay cứng lại, súng trên tay lập tức rơi xuống đất. Đó là Dương Tử My ra tay. Cô vô cùng ghét người khác nhằm súng vào lông trục thiên. Các cậu làm cái gì vậy? Mau nhặt súng lên đi ra ngoài. Trần Dĩ thấy thuộc hạ của mình, đến súng cũng cầm không có vững, Ông ta thật là mất mặt, dội vàng nói. Dương Tử My thu hồi âm sát khí. Mấy cái tên cảnh sát kia cánh tay có thể hoạt động. Dỗ dàn khom lưng nhặt súng lên. Ra bên ngoài, bọn họ nghi hoặc hỏi. Nè, vừa rồi các anh có giống tôi không? tay thì chật lạnh, sau đó cánh tay đã bị cứng lại. Những người khác lần lượt gật đầu. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta đã phải chúng ta tập thể sao? Không thể nào chắc anh ta dùng ám khí gì đó. Ồ, oh, có thể... cậu xem cái bàn trong văn phòng cục cũng đã bị đập dở rồi. cục trưởng giống như là rất sợ hắn vậy, không biết của lai lịch gì nữa. thôi, không phải là việc của chúng ta, chúng ta tránh xa một chút, tránh liên lụy đi. mau thả tống quyền. long trục thiên nhìn thấy đôi mắt của gia cát nguyệt cứ nhìn dương tử mi, trong lòng khó chịu, không có muốn ở lâu trong này nữa. nhưng nhưng mà trần dĩ do dự nói. Không có nhân nhị gì hết Long trục thiên đưa tài Nhất anh ta lên Ai sai ông làm chuyện này Bảo hắn ta tìm tôi Long trục thiên Cổ của trần dĩ rụt lại Trong đầu không ngừng quay cuồng Long trục thiên Nhà họ Long sao Ở trên thủ đô Hình như không có gia tộc nào họ Long Mà lợi hại như vậy Nhưng mà hảo hán không chịu thiệt trước mắt Nếu anh ta nói muốn gánh họa, Vậy thì để cho anh ta chịu đi Bản thân bây giờ đang bị quy hiếp, anh ta đoán được có người sai khiến, cũng có thể hiểu được. Được, được, được, tôi lập tức thả người. Ông ta vội vàng nói. Long trục thiên buông ông ta ra. Trần dĩ, đầu đầy mồ hôi đưa bọn họ ra ngoài. Gia Cát Nguyệt đứng lên đi cùng. Đến cái chỗ tạm giam của cục cảnh sát, Dương Tử mi nhìn thấy Tống Quyền ở trong đó. Trong mắt tuy đầy nghi hoặc, nhưng mà thần Thái vẫn bình tĩnh nho nhã như cũ. nổi bật lên giữa cái đám người đang bị giam trong đó. Những người kia đều mang tâm trạng lo lắng bất an. Thầy Tống, Dương Tử Mi bước nhanh đến, nắm song sắt gọi. Tiểu Mi, sao mà em lại đến đây? Tống Quyền nghi hoặc nhìn cô cùng Trần Dĩ, Long Trục Thiên và Gia Cát Nguyệt phía sau. Thầy Tống, chúng ta ra ngoài đi. Dương Tử Mi quay đầu nhìn Trần Dĩ lạnh lùng nói. Mau mở cửa. để cho thầy tống ra trần dĩ dội vàng kêu người mở cửa tống quyền hoang mang đi ra tiểu mi rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì anh được chứng minh trong sạch rồi sao thầy vốn trong sạch mà dương tử mi đáp sao phải chứng minh chứ vậy anh tạm thời không có ra ngoài tống quyền nhìn thấy bộ dáng của trần dĩ trực giác nói cho anh biết đằng sau chuyện này không có đơn giản Anh không có muốn liên lụy Dương Tự Mi Chương 518 giận số đại hung Thầy Tống Dương Tự Mi lo lắng Ngồi chờ trong này có cái gì mà tốt chứ Vừa loạn vừa bẩn nữa. Cô quay sang Nhìn những cái đối tượng tình nghi khác Cũng đang bị giam ở đây. Có người dáng vẻ hung ác đáng khinh Trước kia cô đã từng trải qua hoàn cảnh Đã bị giam cầm thế này. Chủ kia thậm chí còn bẩn thiểu hơn ở đây. Chuột dáng chạy qua chạy lại như là trễ hộ vậy. Người như là Tống Quyền sao có thể chịu nổi hoàn cảnh như thế này? Tiểu mi à, anh cũng không có muốn bị giam giữ trong này, nhưng mà khi chưa điều tra rõ chân tướng sự việc á anh cũng không muốn ra ngoài đâu. Tống Quyền cố chấp nói, còn tìm ra chân tướng cái gì nữa, chân tướng chính là thầy bị người ta vu quan hãm hại đó. Dương Tử My bất bình đáp lại, hơn nữa người hãm hại thầy lần này Không có đơn giản đâu, làm liên can đến cả những cái nhân vật quan chức trong thành phố, trong tỉnh, thậm chí đến cả nhà gia cát ở trên thủ đô. Tống Quyền vừa nghe xong, khuôn mặt ôn nhu dần dần biến sắc, sau đó lẩm bẩm trong miệng. Làm sao mà có thể dậy được chứ? Sao mà không có thể cơ chứ? Dương Tử mi, với tài kéo Trần Dĩ đang đứng ở một bên đi ra. Trần Dĩ dáng người cao lớn, chiều cao ít nhất. Cũng phải là 1 mươi 75 cân nặng 75kg, ông ta làm sao có thể nghĩ tới. Mình thế mà lại giống như là một con gà vậy, bị cô gái nhỏ bé trước mặt dễ dàng nhấc lên như vậy. Cái tình huống này thật sự quá dọa người. Rốt cuộc hôm nay anh gặp phải những ai đây? mau khai hết những cái điều ông biết ra đây. Dương tự mì lạnh lùng nói, hàng ý trong cái lời nói kia, khiến cho ông ta có cảm giác. Mình đang đứng giữa tiết trời mùa đông lạnh giá vậy Như là con gà bị lột sạch da Hơn nữa cái miệng của ông ta Dường như không có thể khống chế được Muốn thành thật khai ra hết Vậy là ông ta kể lại toàn bộ chuyện bí thư Chủ tịch tỉnh tối qua Lại còn cả chuyện ông chú Gia Cát Nguyệt Gọi điện thoại cho ông ta Tống quyền nghe xong cả người bỗng nhiên hơi run run Anh chỉ là một thương nhân nhỏ bé Ngoài việc quen biết với bí thư thành phố A, những người khác, anh ta không có biết họ là ai, càng không có chuyện liên quan gì đến họ. Tại sao đột nhiên mình lại trở thành mục tiêu cho bọn họ nhắm vào để hãm hại Thầy Tống, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cứ quay trở về bàn bạc tiếp. Một mình thầy bị giam ở đây, em sợ... Dương Tử mi khuyên nhủ Tống Quyền lắc đầu. Vậy thì anh càng không có thể đi khỏi chỗ này rồi. Thầy Tống, tại sao vậy? Nếu tiếp tục như thế này, thầy sẽ gặp nguy hiểm mất. Lỡ mà xảy ra cái chuyện mờ ám ngoài ý muốn, dẫn đến bị bệnh thần kinh, thì phải làm sao đây? Tống Quyền chỉ là một thư sinh, không biết chút võ nào. Nếu như có người muốn hại chết thầy ấy, không phải có vô vàn biện pháp sao? Chuyện mờ ám hả? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía cô, không hiểu nó có ẩn ý gì. Dương Tử My nghe rằng, Chuyện này vài năm sau nữa mới xảy ra. Bọn họ bây giờ chưa có thể hiểu được. Cô cũng không có muốn giải thích nhiều. Nhưng mà những việc bẩn thỉu ngoài ý muốn xảy ra ở cái đồn giam giữ nhiều không có đếm xuể. Cô tuyệt đối không có để Tống Quyền tiếp tục mạo hiểm ở trong này. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, Tống Quyền đều là quan tâm chăm sóc cô. Hơn nữa ở kiếp này, thầy cô, anh em, bạn bè... Chính thầy ấy là người đã phát hiện ra cô Giúp cho cô lần đầu tiên Có cảm giác được tự tin Thầy Tống đối với cô mà nói Vô cùng quan trọng Quan trọng đến mức cô không có cho phép Bất cứ ai động đến sợi tóc của thầy ấy Tiểu My Nếu anh không có ở trong này Em sẽ gặp nguy hiểm đấy Tống Quyền nhìn Dương Tử mi nói Không có chuyện gì đâu Anh tin đi Trên đời này vẫn còn thiên lý Ông trời có mắt Ở hiền gặp lành, ác giả, ác báo. Nghe được câu nói này, Dương Tử Mi rất muốn cười giang lên. Trong thời đại này, thiên lý, chính đạo sớm đã bị đảo lộn rồi. Đám người có quyền thế kia, muốn anh chết, nhất định anh phải chết. Còn thiên lý cái chó gì? Hiện tại không phải là thời điểm năm 2013 thịnh hành Internet. Con người cũng như con kiến vậy, tùy ý bị người ta bóp chết. Cũng không ai biết, chẳng ai hay. Cô cúi xuống, bấm đốt ngón tay, xem vận mệnh của tống Quyền. Lại phát sinh biến hóa, chuyển biến sang giận số đại hung rồi. mười 519, Ảm Đạm Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải trước đây vẫn là biến nguy thành an sao? Sao mà bây giờ chuyển sang số mệnh đại hung rồi? Cô mới vội vàng, tính là một lần nữa. Nhưng mà kết quả vẫn vậy, không thay đổi. Là một thầy tướng, cô cũng biết, giận mệnh mỗi người không phải là bất biến mà vẫn luôn thay đổi. Thậm chí biến đổi không ngừng tùy theo yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà nguyên nhân của giận số đại hung này chắc chắn là do Tống Quyền cố chấp ở đây không chịu trở về nhà mà nên. Hoặc cũng có thể đối phương cường đại một tay che trời, cố tình đẩy thầy ấy đến giận số đại hung. cô xoay người lại nhìn gia cát nguyệt, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. gia cát nguyệt thu người rụt cổ lại, ngập ngừng nói: tiểu tiểu mì hình như là anh đâu có đắc tội gì với em. lập tức gọi điện thoại cho ông chú của anh đi, hỏi ông ta tại sao phải nhất định dồn thầy tống và con đường chết mới hài lòng. gia cát nguyệt nhún nhún dài lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho chú của mình. thật may Đầu dây bên kia lại có tín hiệu. Chú, cháu có chuyện muốn hỏi chú. Chú của anh là một người rất lạnh lùng, âm trầm. Bình thường quan hệ hai chú cháu cũng chẳng có mấy thân thiết. Nên khi nói chuyện với chú, luôn tạo cho anh ta áp lực rất lớn. Có chuyện gì? Ngữ khí trong lời nói của gia cát mộc vô cùng lạnh lùng. Nó đã trở thành một thói quen. Cho dù là gia cát nguyệt, cũng không ôn hòa hơn chút nào. Cháu đang ở thành phố A Cháu có một anh bạn Đang bị bắt giam vào cái đồn cảnh sát Còn vô duyên vô cớ Bị gán cho tội danh Gia Cát Nguyệt nói đến đây Dừng lại không có nói nữa Nếu như không có tội Vậy thì cháu đi tìm Trần Dĩ Bảo anh ta điều tra rõ ràng sự việc là được rồi Gia Cát Mộc Điều bộ không có nhẫn nại nói Nhưng bạn cháu tên Tống Quyền Trần Dĩ nói Là do chú ra chỉ thị bắt người Đầu dậy bên kia im lặng Chú ơi Gia Cát Nguyệt ngập ngừng hỏi Chú có thể thả anh ta ra không Không thể Gia Cát mộc vô cùng cương quyết Tiểu Nguyệt Cháu đừng có lo chuyện bao đồng nữa Cậu ta có quan hệ tương đối lớn Tống quyền cùng lắm Cũng chỉ là một thương nhân buôn bán đồ cổ thôi mà Anh ta có quan hệ gì lớn chứ Gia Cát Nguyệt khó hiểu hỏi Nói tóm lại Cháu đừng có nhúng tay vào chuyện này. Chú bận rồi, không có nói chuyện với cháu nữa. Gia Cát mộc nói xong, liền cúp máy. Gia Cát Nguyệt nhìn trầm chầm, chầm vào di động, không có nói lời nào. Lỗ tai của Dương Tử My rất nhại. Đương nhiên, cô nghe rõ mồm một nội dung hai chú cháu trao đổi với nhau. Rốt cuộc, cái quan hệ lớn kia, đằng sau của nó thực sự quan hệ gì? Tử My. Gia Cát Nguyệt nhìn cô bất đắc dĩ nói. Có thể chú anh... Cũng là bất đắc dĩ mới phải làm thế này thôi. Chú ấy không phải là người tùy tiện đâu. Tống Quyền đứng đó hiểu hết sự tình, mặc dù khuôn mặt giả bộ cười, nhưng mà ngữ khí đầy ảm đạm chán chường. Tiểu My, nếu anh có gì bất trắc, nhờ em chăm sóc Thanh Mai và đứa nhỏ giúp anh nha. Dương Tử My nghe lời trăn trối của Tống Quyền trong lòng của cô đào nhói. Thầy Tống, thầy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. thầy không được buông tay chấp nhận chị thanh mai cùng với em bé đang đợi thầy trở về chăm sóc yêu thương đấy tống quyền ánh mắt thâm tình nhìn cô sau đó cúi thấp đầu đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng anh ta thật sự không hiểu rốt cuộc mình làm sai ở đâu đắc tội với ai chứ mà đến cả người trên thủ đô cũng sắp xếp ổn thỏa đẩy anh vào chỗ chết trong đầu của anh nhớ về con phố văn lai nhớ đến những con người ngày thường vô cùng quen thuộc và cũng rất tôn kính mình nhưng mà họ đột nhiên thay lòng đổi dạ chỉ trích anh là gian thương là người du lương tâm dám bán đồ giả cho bọn họ trái tim bây giờ như đang có hàng nghìn cây kim đâm vào rất đau nó như là không ngừng rỉ máu vậy anh từ trước đến nay là một thương nhân một phần tử trí thức luôn luôn giữ gìn tâm thái thanh cao trong sạch luôn luôn xây dựng cái hình tượng danh dự bản thân giống như cột chim vô cùng quý trọng bộ lông của mình nhìn lại bao nhiêu năm gây dựng uy tín kinh doanh cùng với cửa hàng của mình trồng nhảy mắt đã bị cường quyền phá bỏ ngay trước mắt loại cảm giác này còn khó chịu hơn cả cái chết chương 520 anh biết tôi là ai sao tổng quyền im lặng quay trở lại phòng giam miễn cưỡng nở nụ cười sau đó dậy tài với dương tử mì em về đi anh sẽ ở lại đây dương tử mì biết bề ngoài tống quyền nhìn ôn hòa nhu nhược nhưng mà thực ra trong xương cốt gan tủy vô cùng ngoan cố cố chấp loại cố chấp này chính là điểm đặc trưng vốn có của hầu hết các phần tử trí thức cô biết hiện tại cô có nói thế nào cũng vô dụng thôi cách duy nhất bây giờ là phải đi lật cái tấm màn bao phủ kia lên để sự thật được phơi bày bắt được hung thủ đứng sau thao túng như vậy mới có cách chân chính để cứu tống quyền cũng như là bản thân của mình không sai bây giờ năng lực của cô cũng không còn yếu kém như trước đây nữa có điều dù năng lực của cường đại như thế nào cũng không nên tranh đấu với bộ máy quyền quý khổng lồ ngón tay của dương tử mi vừa động liền dán một cái bùa truy mệnh lên giữa trán của trần dĩ anh có biết tôi là ai không? đồng tử cô nheo lại, ánh mắt thâm sâu lạnh lùng hỏi trần dĩ. trần dĩ sờ tay lên trán. lúc nãy anh ta nhìn thấy ngón tay của dương Tử my hơi động, sau đó chỉ vào trán của mình. lập tức anh cảm giác thấy có cái gì đó lạnh buốt đi vào trong đầu mình, làm nó không có được thoải mái lắm. cô, cô là ai? anh ta kinh hãi hỏi. dương tự my. Nghề nghiệp thầy tướng Dương Tử Mì trả lời hắn Trần dĩ tâm tình trầm xuống Danh hiệu nữ thầy tướng thiên tài Dương Tử Mì Hắn làm sao mà lại không nghe danh cơ chứ Cho dù có đắc tội với ai Cũng tuyệt đối không được đắc tội với thầy tướng Anh ta biết rõ quy tắc ngầm này Một tên tống quyền vô danh Thật là không ngờ Không những có liên quan đến gia các nguyệt Thật không biết anh ta có thân phận lai lịch gì mà ngay cả một sát thần như Long Trục Thiên cũng có quan hệ. Hơn nữa, lại có cả nữ thầy tướng nổi tiếng của thành phố A. Nghe nói, những ai mà đắc tội với cô ta, kết cục về sau đều rất thảm. Cục trưởng phân cục Hoàng Nhất Nguyên nghe nói trước đó, từng đắc tội với cô ta, sau đó mỗi đêm đều bị ma quỷ đến bắt. Đến cuối cùng, không chịu đựng được, phải giày dò ra đầu thú. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Quan anh ta trầm xuống, Sờ tài lên trán, Khuôn mặt đầy sợ hãi Nhìn Dương Tử Mi. Cô, cô đã dùng tà thuộc gì? Bùa truy mệnh Dương Tử Mi nhếch mép cười lạnh Nếu như anh dám không có chăm sóc tốt thầy Tống Tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết Cô nói xong Ngón tay khẽ động Sau đó mới nhỏ giọng Đập Trần dĩ như người mất hồn mất vía Chạy đến chỗ bức tường Đập bập vào Dương Tử Mi khẽ động ngon tài nằm xuống. Trần Dĩ đột nhiên như xảy chân, ngã lăn trên nền nhà. Những cái hành động này bản thân của anh ta không thể nào mà khống chế được, chỉ đành bất lực làm theo. Xin, xin tha mạng cho tôi, đại sư, xin tha mạng. Trần Dĩ biết những cái hành động vừa rồi đều là do Dương Tử Mi điều khiển, dội vàng quy rạp trên nền nhà kêu rên. Dương Tử Mi ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc bén như có lực xuyên thấu chấn nhiếp hồn phách nhìn hắn tôi giao thầy tống cho anh nếu thầy ấy không có được quan tâm chu đáo nếu như một cộng tóc bị tổn thương đến lúc đó anh sẽ biết thế nào gọi là sống không bằng chết khuôn mặt của trần dĩ đen thui vội vàng đáp cô yên tâm tôi nhất định cung phụng anh ta như là bồ tát vậy dương tử mi nở nụ cười nhạt đứng lên lập tức Đổi một cái chỗ gọn gàng sạch sẽ cho thầy ấy ở, đợi đến khi thầy ấy chủ động muốn ra ngoài. Được, được, được. Trần Dĩ dỗ dàng đồng ý. Dương Tử My nhìn Tống Quyền. Thầy Tống, bọn em đi trước đây. Thầy yên tâm đi, em sẽ điều tra rõ ràng vụ việc lần này, trả lại sự trong sạch cho thầy. Thầy nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ, thầy phải giữ gìn sức khỏe nha. Đừng có để chị Thanh Mai lo lắng. Tiểu My, anh sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe. Có điều... Tống Quyền chân chừ một chút. Anh không có muốn em can thiệp vào cái chuyện này đâu. Nguy hiểm lắm. Thầy Tống, Dương Tử My cười khổ nói. Thầy cho rằng em khoanh tay đứng nhìn sẽ không có bị nguy hiểm sao? Tống Quyền cúi đầu im lặng. Chương 521 Ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Đi ra từ cục cảnh sát, tâm trạng của Dương Tử My hết sức trầm trọng, không phát hiện ra đầu mối lớn nào cả. My My, đừng có lo lắng nữa, bây giờ anh sẽ trở về thành phố giúp em điều tra. Long Trục Thiên thấy dáng vẻ khổ sở này của cô, tâm trạng rất khó chịu. Anh ôm lấy dài cô mới nói, Chỉ cần bây giờ giữ lại được màn của Tống Quyền là mọi thứ đều ổn cả. Dương Tử My gật đầu. Tôi cũng phải về, Tôi muốn đích thân hỏi rõ xem chú rốt cuộc là gì cái điều gì. Gia Cát Nguyệt ở một bên lên tiếng nói, tôi sẽ dốc hết sức mình để mà giúp hai người. Dương tử mi, dương mắt nhìn Gia Cát Nguyệt. Cảm ơn. Nhưng mà lập tức lời nói của cô trở nên lạnh lùng. Anh có thể cảnh báo với chú anh rằng, nên sớm thả thầy Tống ra và khôi phục lại danh dự của thầy ấy đi. Nếu các người dám gây bất lợi cho thầy Tống, đừng trách tôi không nể tình. Tôi không quan tâm nhà gia cát của mấy người lợi hại bao nhiêu. Nếu mấy người dám hại người mà tôi yêu thương thì nên chuẩn bị chết hết đi. Giọng nói của cô không lớn nhưng mà lại lạnh thấu xương tủy. Nhất là ánh mắt của cô vốn dĩ, trắng đen rõ ràng, linh động xinh đẹp. Thế mà bây giờ sắc lạnh như là biển sâu không thấy đáy, không cảm nhận được một tí tình cảm nào. Trong lòng gia cát nguyệt trùng xuống. Chỉ với một dương tự mi không có khả năng khiến cho sợ hãi, nhưng mà Long Trục Thiên thì... Cho nên vẫn là sớm trở về thành phố khuyên chú ấy thu tay lại, tránh để đến lúc nào đó cả gia tộc đều gặp tai ương. Đôi nam nữ trước mặt này không phải là thiện nam tính nữ gì. Tuy rằng quan hệ của anh ta và Long Trục Thiên rất tốt, cũng coi như là bạn bè thân nhất, nhưng mà đó chỉ là do anh ta tự nguyện thôi. còn Long Trục Thiên duy trì một khoảng cách nhất định danh. Trên cõi đời này, người Long Trục Thiên quan tâm nhất chính là Dương Tử Mi chứ không phải là bản thân của mình. Và các Nguyệt nhanh chóng đặt vé máy bay quay trở về. Long Trục Thiên cũng muốn trở về lấy một ít đồ. Dũng dĩ Dương Tử Mi định qua xem Lâm Thanh Mai, nhưng mà vẫn có cảm giác, nên để Long Trục Thiên trở về thành phố lúc sáng sớm đi điều tra tình hình mới được. Cô... Không có quen biết gì Gia Cát Nguyệt cho nên không có tín nhiệm anh lắm. Về đến nhà, rong trục thiên lưu luyến không rời nhìn can tương mạc tà nằm ở trong hộp gỗ nhưng mà không quý định lấy bọn nó ra. Thanh can tương kia mang đến cho anh một cảm giác như một con ngự quý đang chờ đợi thu phục. Quan trọng là phải có thời gian nhất định. Vì tránh để chuyện gì khác xảy ra, các cái việc liên quan đến thu phục dẫn nên từ từ. anh tin tưởng nó chắc chắn sẽ thuộc về anh Dương Tử Mi thu dọn đồ đạc của anh xong thì tiễn anh ra cửa giấc giả lắm mới gặp được nhau cuối cùng vẫn phải xa cách Dương Tử Mi luyến tiếc nhìn anh Long Trục Thiên giang hai tài ôm cô vào lòng anh hôn môi cô rồi cả mái tóc cô và nói anh sẽ quay lại sớm thôi chờ tin tức tốt của anh sau khi mà điều tra xong Chúng ta sẽ cùng nhau đến châu Tây tìm cổ mộ, tìm hiểu bí ẩn kia. Dân, Dương tự mi ngẩng đầu, giơ tay sơ thẻ bài gỗ đào trên cổ của anh. Thẻ bài gỗ đào này anh nhất định phải giữ gìn cho thật tốt, đừng có làm mất nó. Anh biết rồi. Long trục thiên xoa tóc của cô. Em, thư giãn một tí đi. Anh không có thích nhìn dáng vẻ cao mày của em đâu. Mọi chuyện cứ để cho anh lo. Dương tự mi gật đầu. Anh cũng phải chú ý an toàn đấy, mỗi ngày đều gọi điện cho em, có biết không vậy? Chắc chắn rồi, nếu như anh không có gọi cho em, nhất định là do tín hiệu không tốt. Thế nhưng em không cần phải lo lắng, có tấm thẻ bài gỗ đào bảo vệ, anh có thể khởi tử hồi sinh mà. long trục thiên nói, đúng là có thể khởi tử hồi sinh thật, nhưng mà anh bị thương, em đau lòng chứ. Chỉ cần không phải là tim, anh không có sợ đâu. a Em nhớ rồi. Nghĩ đến cái bộ dáng sợ tim của anh khiến cho Dương Tử My nhìn không được cười rộ lên mặt mày cũng giãn ra. Chương 522 Sống lâu hay không không quan trọng. Dương Tử Mì đứng đó nhìn Long Trục Thiên lên xe. Xe đi xa mấy mét đột nhiên dừng lại. Long Trục Thiên từ trên xe nhảy xuống vội dã chạy về phía cô. Đến trước mặt anh lập tức mở tay ra ôm cô vào lòng. Cúi đầu tìm kiếm môi cô. Dương tử mi nhắm mắt lại, chủ động nên đón. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, cho nên lần này cô thành thạo hơn, không có nín thở nữa mà hít thở điều. Đã có thể yêu lâu hơn và cô cũng biết dùng lưỡi của mình đuổi theo anh ấy. Giây phút này, cả cơ thể của cô như đang đi trên mây, lần lần khó tả như một người đuổi nước. Kề sát rong trục thiên, điên cuồng tìm lấy sự ngọt ngào của đối phương. ước gì có thể cùng anh ấy mãi mãi triền miên như thế này chỉ tiếc mọi thứ đều đã bị tiếng hò của ngọc chân tử đánh tan dương tử mi dỗ dàng đẩy long trục thiên ra mặt đỏ ao nói mau đi đi em đợi anh về long trục thiên duỗi tay sờ hai cái má phím hồng của cô vừa nhìn cô đầy thâm tình vừa trợn mắt trừng ngọc chân tử đang phất tài một lần nữa lên xe xe càng lúc càng xa Trái tim của Dương Tử mì càng lúc càng trống rỗng, tựa như ngoài đó thô bạo, khoét đi một khối lớn. Chà, tiểu nhà đầu, con sắp biến thành hòn dòng phu rồi. Ngọc chân tử lắc đầu nói, Cậu ta sẽ trở về nhanh thôi, nhìn cái bộ dáng này của con kìa, quả thật chính là cái bộ dáng sinh ly tử biệt đấy. Nghe được mấy cái chữ sinh ly tử biệt, tâm của Dương Tử mì lập tức trùng xuống. Cô bất mãn, mở miệng kêu là, sư thúc người đừng có nói lung tung nữa được được được được ta nói lung tung là là ta không đúng ngọc chân tử dỗ dỗ miệng sư huynh ta bảo con qua đó một chút đi Dân dương tử mi đi vào trong nhà ra sân sau tìm thầy mình ngọc thanh đang ngồi trên ghế đá cầm viên cửu nhãn thiên châu trong tay sư phụ dương tử mi gọi một tiếng nữu nữu con ngồi xuống đi Ngọc Thanh nhìn cô, chất chứa trong mắt đều là một sự ôn nhu từ ái. Dương Tử mi ngồi xuống trước mặt của ông nhìn hỏi. Sư phụ, linh khí của viên cửu nhãn thiên châu này có tốt không? Ừm, um, tốt lắm. Nhưng mà nữ nữ nè, sau này đừng có lãng phí công sức của con vào số mệnh của ta nữa. Ta sợ rằng á, ảnh hưởng đến thọ nguyên của con đó. Nếu mà ta mượn thêm một ngày tuổi, có khả năng con sẽ thiếu mất một ngày. Ngọc Thanh. Nhìn cô rồi mới nói, Sư phụ, sống đến từng tuổi này mà lại còn có được người học trò tốt như con, ta chết không hối tiếc rồi. Sư phụ, con cũng đã sống hai kiếp rồi, không cần phải sống lâu. Chỉ cần khi con còn sống, khiến người ở bên cạnh con, thì con xin nguyện ý tổn hại tuổi thọ của mình để mà đổi lấy tuổi thọ của sư phụ. Ngữ khí dương tử mi trang ngập tình cảm. Ngọc thành tươi cười thẳng nhiên. đưa cửu nhãn thiên châu cho cô và nói: viên thiên châu này á con mang theo bên mình là tốt nhất. Khả năng của thầy không chịu nổi linh khí như vậy đâu. Vì vì sao? Nữu nữu sư phụ đã từng nói với con rồi, mang theo cái đồ vật có linh khí phải chú ý đến thể chất. Nếu không nhiều linh khí quá cũng không có lợi ích gì đâu. Được không bằng mất. Bình thường con mang pháp khí như vậy á sẽ nhận không nổi. Sư phụ cũng như thế, nhưng mà nó thích hợp để cho con mang theo. Con thấy thầy thích hợp mà. Dương tự mì bất đắc dĩ nhận lấy cửu nhãn thiên châu, cầm viên châu lên. Lập tức nó tràn ngập một luồng khí mát lạnh, thoải mái, tụ lại trên lòng bàn tay. Rất là thoải mái. Linh vật như vậy, tại sao thầy lại không có thích hợp đeo nó chứ? Dương tự mì nhìn sư phụ của mình, trong lòng hiểu rõ người lo lắng. cô sẽ vì người mà giảm thọ. Thật ra, cô không có quan tâm sống lâu hay là không, cô chỉ sợ hãi, cảm giác mất đi sư phụ mà thôi. Chương 523 Nhốn nháo, trả hàng Dương Tử Mi không hề yên tâm về Lâm Thanh Mai cho lắm, cho nên nói với thầy một tiếng, sau đó đi thẳng qua Mạc Thiên. Trước cửa Mạc Thiên, có không ít người cầm đồ cổ trên tay dây quanh. Trước kia, Các đại gia đều cầm đồ giật đến do chính mình đào lên rồi sắp hàng theo quy củ chờ Tống Quyền giám định giúp. Hiện giờ bọn họ đứng lung tung, trên mặt mang nhiều biểu cảm khác nhau. Nhưng mà đại đa số đều tức giận, mở miệng, la hét muốn rút tiền. Ngày đó, Tống Quyền đã từng hứa rằng những món đồ mà tiệm bán ra có thời gian đổi trả hàng chính là một năm. Bây giờ, người ở đây ai cũng sợ mình mua trúng cái hàng giả. cho nên kéo nhau chạy đến đây để mà đòi trả hàng. Dương Tử My chen vào, chỉ thấy Lâm Thanh Mai cùng với kế toán trong cửa hàng mặt đầy lo lắng. Mọi người, tiền mặt trong cửa hàng của chúng tôi hiện tại không đủ, xin mọi người đợi thêm mấy hôm nữa, chúng tôi sẽ làm thủ tục trả hàng cho mọi người, xin mọi người đừng có nôn nóng quá. Sắc mặt của Lâm Thanh Mai ngẹn đỏ. Dài ngày nữa sao? Dài ngày nữa, sợ là các người đã sớm bỏ chạy lấy người rồi. Nếu như không có chạy lấy người, cái tiệm này cũng đóng cửa rồi, vẫn còn để cho chúng tôi trả hàng sao? Đừng có đùa, ngay cả bây giờ phải làm thủ tục đối hàng cho chúng tôi đi. Một người đàn ông giọng nói thô kệt kêu lên. Mấy người khác cũng phụ quả theo. Đồ cổ trên tay, giá trị ít nhất cũng là hàng chục ngàn tệ. Lỡ như nó là đồ giả, bọn họ thua thiệt rất lớn. cho nên tuyệt đối không có thể bỏ qua cơ hội trả hàng lần này. Lâm thanh mai gấp đến độ sắp khóc luôn rồi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đã nhanh chóng ứa ra thấm ướt bụng. Dương Tử mi dỗ dàng đi qua đỡ lấy cô ấy. Chị thanh mai, em đến rồi. Lâm thanh mai vừa nhìn thấy cô đã lập tức bắt lấy tài cô nùn nóng hỏi. Tiểu mi, tống quyền sao rồi? Yên tâm đi, em đã nhờ cục cảnh sát. Chăm sóc cho thầy ấy rồi, thầy tống sổn thôi. Dương tự mì dìu Lâm Thanh Mai ngồi xuống. Bọn họ đều muốn trả hàng sao? Dương tự mì nhìn đám người nhốn nháo trước mắt rồi nhíu mày nói. Đúng, Lâm Thanh Mai bất lực gật đầu. Nhiều hàng như vậy cần ít nhất là 300 vạn, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể lấy ra 100 vạn mà thôi. Không sao, có em rồi. Dương tự mì dương mắt âm thầm, quan sát mọi người một vòng sau đó thấm giọng nói, mọi người muốn trả hàng thì có thể, xin mọi người xếp hàng đi, nếu như còn nhốn nháo như vậy, đừng có trách tôi không khách khí. Cô là ai? Một tên đàn ông kinh thường hỏi, cô có cách gì giúp chúng tôi trả hàng sao? Tôi là học trò của thầy Tống, nếu tôi có thể nói lời như thế, đương nhiên có cách giúp mọi người trả hàng. Dương Tử My nói, tính lừa người sao? đại gia ta không có tin lời của cô trong đám người có người kêu lên dương tử mì biết rằng người kia cố ý gây sự hơn nữa trên tay của hắn không có bất cứ món đồ nào ánh mắt cô lạnh lùng thân hình quỷ mị nhảy vào trong đám người trực tiếp lôi cái tên kia ra quay trên không trung mấy dòng sau đó thả hắn xuống đất mọi người thấy cô gái nhỏ này lại có thể coi một người đàn ông như cái món đồ chơi quay vòng vòng sợ cho đến há mồm tên đàn ông bị cô quay vòng vòng chóng mặt ngã trên mặt đất tôi đã nói rồi còn ai cố tình gây sự tôi không khách khí đôi mắt của cô lạnh lùng nhìn đám người trước mặt lời nói đầy tính mệnh lệnh lập tức xếp hàng cho tôi mấy người khác nhìn cái tên đàn ông trên mặt đất kia ai cũng không có muốn mình trở thành cái món đồ chơi bị ném đi hơn nữa Trong thấy khí thế trên người cô gái này trước mắt khiến cho bọn họ có cảm giác bị đe dọa cho nên ai ai cũng ngoan ngoãn làm theo. mươi 524 cảm ơn vì có em Dương Tử My nhờ kế toán đem toàn bộ đã nghiệm thu xếp gọn vào còn cô bên cạnh phụ trách chuyển khoản hoàn tiền. Nhưng mà đồ cổ mặt thiên đã bán ra không có món nào là giả. Sau khi mà xử lý xong những người đến trả hàng cuối cùng đã về hết. Tiểu My, cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em, chị không biết phải làm thế nào nữa. Lâm Thanh Mai, cảm kích nắm lấy tay của Dương Tử My, nước mắt cảm động như sắp trào ra. Chị Thanh Mai, đừng có nói với em mấy lời khách sáo đó. Dương Tử My, vỗ dỗ dài cô nói, chị phải nhớ, có chuyện gì gọi điện cho em, đừng cố gắng chống đỡ một mình nữa, em không phải là người ngoài đâu. nỗi niềm xúc động lại dâng lên trong lòng của lâm thanh mai lúc trước cô biết tống quyền thích dương tử mi nên trong lòng ít nhiều gì cũng có khúc mắt đủ kỵ nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn buông bỏ khúc mắt ấy hơn nữa người mà cô có thể dựa vào bây giờ cũng chỉ của dương tử mi tiểu mi chị muốn đến thăm tống quyền em có thể đi cùng với chị được không vậy lâm thanh mai rất nhớ tống quyền Dù thế nào cũng luôn không có được yên tâm Dương Tử Mi Nhìn cái bụng nhô ra của cô Suy nghĩ một chút Rồi gật đầu đồng ý Dương Tử Mi đưa Lâm Thanh Mai Đến phòng của cục trưởng cục cảnh sát Trần Dĩ vừa nhìn thấy cô Lập tức giật bắn người Dỗ dàng đứng dậy Gương mặt tươi cười chạy đến trước mặt của Dương Tử Mi, cúi đầu khom lưng Niềm nở đón tiếp cô Dương Đại Sư Sao mà cô lại tới đây nữa tôi đến thăm thầy tống dương tự mì liếc xéo anh ta một cái không phải là anh tiếp đãi thầy tống của chúng tôi không chu toàn đấy chứ không không có đâu làm sao mà tôi dám chứ trần dĩ sợ hãi lắc đầu mãnh liệt tuy rằng vừa mới đây anh ta lại thu nhận một cuộc điện thoại trực tiếp từ lãnh đạo họ bảo anh ta phải tiến hành trừng phạt tra tấn thân thể đối với tống quyền nhưng mà không được gây ra án mạng ở ngoài mặt Thì gật đầu đáp ứng, thế nhưng trên thực tế, anh ta không có dám đụng đến một cộng lông nào của Tống quyền. Tội chống đối thủ trưởng nhiều nhất là mất việc thôi. Còn cái tội chống đối với Dương Tử Mi bùa truy mệnh trên người của anh ta, có thể lấy đi cái mạng của anh ta bất cứ lúc nào. Suy nghĩ một hồi, tốt nhất không có nên đắc tội với Dương Tử Mi. Dẫn chúng tôi đi gặp thầy ấy. Dương Tử Mi lành giọng nói, được được. Trần Dĩ dội dàng gật đầu đưa Dương Tử Mì đến nơi giam giữ Tống Quyền. Nơi tạm giam này không phải là một cái phòng giam, mà đây là phòng cảnh vụ dùng hàng ngày của những người quản ngục ở đây. Anh ta biết rõ Tống Quyền sẽ không có tự mình chạy trốn, nhưng mà lại sợ Tống Quyền ở chung với mấy kẻ bị tình nghi kia sẽ bị tổn thương, cho nên để cho anh ta ở trong phòng cảnh vụ, phục vụ ăn uống chu đáo, không có dám chậm trễ bất cứ thứ gì. Cũng may, tính tình của Tống Quyền rất hiền hòa, không phải là người quá điêu hoa, nghiêm khắc. Ăn gì, muốn gì cũng không có nói, lúc nào cũng trầm mặt không có nói năng gì. Dương Đại Sư, tôi sắp xếp cho anh Tống ở đây, chờ đợi đến lúc ra ngoài. Anh ta cũng không có bị chịu thiệt thòi gì đâu, cô yên tâm đi. Trần Dĩ dành trước mở cửa phòng cảnh dụ ra. Dương Tử My nhìn thấy Tống Quyền đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía bọn họ ánh mắt vô thần nhìn cây què già ở ngoài cửa sổ dáng người cao gầy hai vai rũ xuống đây hoàn toàn là bộ dạng tâm tư quể quải, như tro tàn tống quyền lâm thanh mai đau lòng gọi tên của anh mới nhanh chân bước tới tống quyền quay đầu nhìn thấy lâm thanh mai và dương tử mi đôi mắt hơi sáng lên đi tới nắm lấy tay của lâm thanh mai giọng điệu mang một chút lạnh lùng nói Đến lúc này rồi, em còn đến đây làm gì? Em phải nghỉ ngơi, chăm sóc em bé trong bụng cho tốt chứ. cô tiểu mì đi với em, không sao đâu. Lâm thành Mai nhìn gương mặt của Tống Quyền, trông nhảy mắt, như già đi tận 10 tuổi, đau lòng vút ve Nếu không qua thăm anh, em không có thể nào mà yên tâm được. Tống Quyền cười cười, ánh mắt ô nhu, nhìn cô nói. Anh không sao đâu, em cũng thấy đó. Nơi anh ở bây giờ không phải là phòng tạm giam, mà ở đây điều kiện cũng không tệ, đồ ăn thức uống cũng tốt. Yên tâm đi. Dần Lâm Thành Mai đánh giá xung quanh có một chút nghi hoặc gật đầu. Cô có một chút thắc mắc, tại sao mà Tống Quyền được sắp xếp ở đây mà không phải là phòng tạm giam? Nhưng mà nếu không phải là phòng tạm giam, nguy hiểm kia, cô cũng yên tâm hơn rất nhiều. Các bạn...